Liễu Chuyện xin chào quý thính giả thân mến Chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Chuyện Hay Bây giờ Liễu Chuyện sẽ tiếp tục gửi đến các bạn tập 54 của bộ truyện Hoàng tử yêu nghiệt Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ Chỉ thấy từ xa trên bầu trời đại doanh Bắc Sơn một dàn khinh khí cầu rậm rạp đang bay về phía hội trường chính sự kích thích và chấn động về mặt thể giác khiến người ta không khỏi dâng trào khí huyết. Toàn trường lại lần nữa đứng lên hoan hô. Các loại hình thái do khinh khí cầu tạo nên sau khi tới gần đã có thể nhìn thấy rất rõ ràng. Chỉ thấy một hình lợi kiếm dẫn đầu dường như đang cắt đứt bầu trời. Tiếp theo là vô số tổ đội khinh khí cầu tạo nên bốn chữ. Hoa hạ vạn tuế. Phía sau nữa là hàng trăm chiếc khinh khí cầu chỉnh tề xếp thành hàng bay với nhau. Các vị, khinh khí cầu loại nhỏ này cũng là do nước Hoa Hạ chúng ta tự nghiên cứu phát triển ra. Đồng thời, chúng ta còn bán khinh khí cầu này cho các nước khác. Thời bình có thể dùng vào việc đưa thư, cứu viện cùng các việc tri viện cấp bách khác. Thời chiến cũng có thể dùng để thăm dò, không kích là vũ khí không quân được trang bị nhiều nhất của nước Hoa Hạ cho tới thời điểm hiện tại. Tiếp theo. Mọi người sẽ được chứng kiến màn biểu diễn không kích thần tốc của khinh khí cầu. Chỉ thấy, hàng trăm chiếc khinh khí cầu nhanh chóng bay tới bầu trời hội trường chính, sau đó nháy mắt tàn ra. Khi tất cả mọi người đều tò mò, thì vô số vật thể khổng lồ trên khinh khí cầu được ném xuống phía dưới chỗ đám đông trên hội trường. Tất cả mọi người đều kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn. Đột nhiên, vật thể đó trực tiếp phát nổ, vô số cánh hoa ngũ sắc bung ra bầu trời khắp hội trường chính nháy mắt biến thành biển hoa tươi đẹp quá thượng đế ơi đây là thiên đường sao wow đẹp quá vô vàn tiếng hò hét và ca ngợi vang vọng khắp cả hội trường hai mươi chiếc tinh thần số một treo đầy cờ đen lúc này bay thấp mà tới hàng trăm đại thần nước hoa hạ đang đứng trên tinh thần số một giơ tay vẫy trào dân trung phía dưới mau nhìn kìa Đó là Quản Cùng Quản Đại Nhân Ta đã từng được gặp một lần rồi Phía trước kia là Tân Đại Nhân Ta thường gặp ngài ấy ở câu lạc bộ Vạn Quốc Chúng ta còn đã từng uống rượu với nhau một lần nữa Người chém gió chứ gì Ta không có Là thật mà Trời ơi Mau nhìn kìa Đó Đó là nhị nghiêu nhà chúng ta sao Nó Nó cũng ở trên đấy Cha nhị nghiêu nước mắt lưng tròng nói Đúng đúng là nhị nghiêu nhà chúng ta rồi mọi người xung quanh lần lượt nhìn bằng ánh mắt ngưỡng mộ rất nhanh hai mươi chiếc khinh khí cầu cỡ lớn đã hạ xuống phía trước khán đài chính các đại thần vừa nói vừa cười bước xuống dân chúng xung quanh lũ lượt hô to tên của người mà mình biết khiến sứ thần hai mươi nước tràn ngập vẻ ngờ vực những tiện dân tầng lớp thấp này sao có thể yêu quý quý tộc tầng lớp cao như vậy bọn họ rốt cuộc đã làm thế nào Đúng lúc này, đa đoạt giờ cao tay phải lên, cả hội trường lập tức trở nên yên lặng. Hàng trăm binh lính phụ trách truyền lời đã khuếch tán giọng nói của đa đoạt ra khắp hội trường. Dân chúng và tướng sĩ của nước Hoa Hạ Không lâu trước đây, vô số gia đình vì cơm ăn áo mặc mà dốc hết toàn lực, nhưng vẫn không thể phá vỡ sự giam cầm của lịch sử. Chẳng bao lâu trước đây, vô số binh lính tranh chiến lưu lạc, Nhưng ngay đến một phần tự tồn tối thiểu cũng không có Là ai? Là ai? Là ai? Ngài đã cho chúng ta hy vọng sinh tồn Cho chúng ta vinh quang chiến sĩ Ngài tự như chiến thần giáng thế xuống đại lục trung nguyên Ngay đến mãnh hổ trăm năm Cũng cam tâm nhận Ngài làm chủ Ngài nhận thiên mệnh phó thác Cuối cùng đã dẫn dắt nước hoa hạ ta đi đến đỉnh phong Ngài là ai? Hoàng thượng, Hoàng thượng, Hoàng thượng mấy chục vạn dân chúng và mấy chục vạn binh lính điên cuồng đồng thanh hô lên song âm tương đồng đó sinh ra tần số trực tiếp khiến bàn ghế trên khán đài chính đều bắt đầu khẽ chấn động nếu như người có mặt tại đây lúc này thì chỉ có một suy nghĩ hắn chính là thần y lệ sa bạch lúc này cũng máu nóng cuộn trào cảnh tượng như vậy có lẽ đều là giấc mơ của mỗi người cầm quyền không ít người lúc này đều thầm nghĩ trong lòng tay tiểu hoàng đế này đúng là lợi hại đã đạt đến đỉnh cao của việc tẩy não còn khiến mãnh hổ trăm năm cam tâm nhận làm chủ dân chúng trung nguyên này cũng quá dễ lừa rồi ngao ô ngao ô đột nhiên mấy tiếng hổ gầm kinh thiên động địa truyền đến tất cả mọi người đều nhìn theo tiếng gầm một thanh niên thân mặc áo giáp hắc lông cưỡi trên lưng một con mãnh hổ kim bạch khổng lồ đang phi từ trên núi phía xa tới Sau lưng hắn là một con mãnh hổ cũng to lớn tương tự, một người phụ nữ xinh đẹp đang ngồi trên đó. Nữ tử này chính là hoàng hậu của nước Hoa Hạ, Hiên Vũ Ngọc Nhi. Vì lần duyệt binh này mà Hiên Vũ Ngọc Nhi đã luyện tập với mộ nhiều tuyết nửa tháng trời, chỉ thấy bộ áo giáp hắc long đó dưới ánh nắng mặt trời chiếu rọi vào, tản phát ra kiềm quang chói mắt, nhìn từ xa thật sự tựa như thiên thần giáng lâm. Cảnh tượng này người kinh ngạc nhất chính là đám người trên khán đài chính không chỉ có sứ thần hai mươi nước mà ngay đến anna và đám các nước thuộc địa cũng phải khiếp sợ đến trợn mắt há mồm đúng là hổ thật hơn nữa còn là loài mãnh hổ thân hình to lớn toàn thân màu trắng kim trước nay chưa từng được thấy lẽ nào hoàng đế nước hoa hạ này thật sự là thần vào khoảnh khắc nhìn thấy lãnh thiên minh xuất hiện Tất cả dân chúng lần nữa không thể kiểm soát sự kích động trong lòng. Toàn bộ đứng lên, bắt đầu điên cuồng gào thét và vẫy tay. Hoàng thượng vạn tuế, hoàng thượng vạn tuế. Dần dần, tiếng hô của dân chúng càng lúc càng đồng đều. Tất cả mọi người đều bắt đầu cất cao giọng kêu gào. Lãnh thiên minh và hiền vũ ngọc nhi cưỡi tuyết sơn hồ, lao tới hội trường chính. Sau khi chạy một vòng quanh hội trường thì đã đến nơi đài cao. Nhìn thấy lãnh thiên minh đứng trên đài cao tất cả mọi người đều tự giác yên lặng lại. Lãnh thiên minh nhìn vô số dân chúng và binh lính mãi hồi lâu không lên tiếng cả hội trường cứ như vậy chìm vào yên lặng. Một hồi lâu sau lãnh thiên minh cuối cùng đã mở miệng Ta đã từng hứa với bách tính của ta rằng sẽ cho tất cả mọi người được ăn cơm, được sống những ngày tháng tươi đẹp. Ta đã từng hứa với binh lính của ta rằng sẽ khiến họ không còn phải dùng máu hy sinh Nhưng thế giới này không tốt đẹp như chúng ta tưởng tượng Rất nhiều chuyện Nếu như chúng ta không làm Thì đời sau của chúng ta Sẽ phải giúp chúng ta làm gấp nhiều lần Nước hoa hạ ta Xưa nay không phải nước hiếu chiến Nhưng chiến tranh chưa từng rời xa chúng ta Cho nên hôm nay Ta muốn nói với mọi người Nay tranh chiến tranh Sẽ vĩnh viễn không thể thoát khỏi chiến tranh Chỉ có dũng cảm đối diện với chiến tranh Mới có thể hoàn toàn tiêu diệt chiến tranh bắt đầu từ hôm nay bất cứ một chính quyền nào dám mưu đồ bất lợi với hoa hạ ta bất luận hắn ở xó xỉnh nào trên thế giới gót sắt của quân hắc kỳ ta sẽ trả lại cho chúng gấp mười 10 lần trăm lần ngàn lần vạn lần bất kể một người nào dám sỉ nhục dân chúng nước hoa hạ ta bất luận hắn chạy đến chân trời góc bể nào đều sẽ bị nước hoa hạ ta truy sát hết đời lãnh thiên minh ta không phải là thánh nhân ta chỉ muốn nước hoa hạ ta và con dân của ta Vạn thế Thái Bình Cho dù có vì vậy mà phải đồ sát thiên hạ Ta cũng không tiếc Kẻ phạm vào thiên uy hoa hạ ta Dù xa cũng giết Kẻ phạm vào thiên uy hoa hạ ta Dù xa cũng giết Kẻ phạm vào thiên uy hoa hạ ta Dù xa cũng giết Nghe thế phát biểu của lãnh thiên mình Và tiếng hô hào đồng lòng của đám đông sắc mặt của mỗi người trên đài chủ trì Đều khó coi đến cực điểm Bản thân họ không phải cài ngốc Nhưng người Trung Nguyên cũng không ngốc Lời phát biểu của tên tiểu hoàng đế này Rõ ràng đang nói với họ rằng Ta biết rõ mười mười Mục đích chuyến đi lần này của các người nhé Mà lúc này đây Ở một góc nào đó Ở sau cùng trên đài chủ trì Một ông lão được người ta diều đỡ Đang mỉm cười nhìn về phía lãnh thiên minh Ta biết Ta vẫn biết mà Ngày này sớm muộn gì cũng sẽ đến Lão già này cuối cùng cũng không sống uổng công. Khổ khổ. Tể tướng, chúng ta mau chóng về thôi. Nếu hoàng thượng mà biết, sẽ mang chúng tiểu nhân đấy. Rồi, rồi. Chốc lát sau, lãnh thiên minh mặc áo giáp hắc lòng dẫn theo hiên vũ Ngọc Nhi lên đài chủ trì. Trư vị sứ thần, buổi lễ duyệt binh hôm nay đã kết thúc. Phần tiếp theo là biểu diễn vũ đạo của các dân tộc trên đất hoa hạ ta. Tin rằng, Các vị ở đây cũng không hứng thú. Ở doanh trường lớn phía sau, đã chuẩn bị sẵn tiệc rượu, chúng ta cùng dùng bữa thôi. Y lệ xa bạch, nhìn lãnh thiên minh mặc trên giáp đầy nghiêm túc, mà trong lòng trào lên cảm giác kích động khó hiểu. Tới khi nhìn sang nữ tử xinh đẹp bên cạnh lãnh thiên minh, thậm chí còn cảm thấy ghen tị. Có lẽ, đây mới là hạnh phúc mà một người phụ nữ nên có, chứ không phải nhiều mình. Cố gắng đến bạt mạng, nhưng vẫn không thể đổi lại được sự tí nhiệm của mấy lão già trong quốc hội khi đám đông tới đại trướng thì bên trong đã chuẩn bị sẵn tiệc tùng các đại thần và sứ thần của hai mươi quốc gia lục tục nhập tiệc lãnh thiền mình cũng dẫn hiên vũ ngọc nhi ngồi vào đế vị lúc này đây thái độ của sứ thần hai mươi nước hoàn toàn không còn vẻ ngạo mạn như lúc đầu nữa ai nấy đều trở nên cực kỳ hòa nhãn thân thiện công thức áo nghĩa lương của pháp lan tây mỉm cười và lên tiếng trước. Hoàng đế nước hoa hạ vĩ đại, hôm nay, bọn ta thật sự được mở rộng tầm mắt. Trung nguyên cổ đại lịch sử lâu đời, bác ái thiên hạ, đúng là danh bất hư truyền. Sứ thần áo đại lợi, cũng mỉm cười phụ họa. Đúng, đúng, đúng, đúng, Hoàng đế bệ hạ đúng là tài giỏi, không hổ danh đế vương vĩ đại nhất thế giới phương đông. Tướng quân đặng nì từ của Đức Ý Chí cũng đứng dậy. Hoàng đế bệ hạ, Bị nhân bất tài Từ khi đến thành thiên khải Đã cảm nhận được một thứ thần thiết Nhờ có tân đại nhân và giáp đại nhân đón tiếp Bọn ta cũng trò chuyện vô cùng hợp ý Lần này trở về Ta nhất định sẽ nói với hoàng đế nước ta Coi quý quốc như bằng hữu đáng quý nhất Nhìn đám sứ thần lần lượt bày tỏ thiện chí Lãnh thiên mình biết Đám người phương Tây giả dối này Lại bắt đầu diễn trò rồi Tất nhiên Bản thân hắn cũng lười vạch trần chỉ lặng lẽ gật đầu nhìn họ ta không nói gì đâu ta cứ im lặng xem các người biểu diễn thôi nhưng đúng lúc này cảnh tượng khiến tất cả mọi người kinh ngạc bỗng xảy đến thân phương tô đan của đại bất lệ biên đứng dậy hoàng đế bệ hạ nước hoa hạ vĩ đại đại bất lệ biên ta nguyện trở thành đồng minh chân thành nhất ở thế giới phương tây của quý quốc quát đám sứ thần từ các quốc gia khác nhìn thân phương tô đan bằng ánh mắt không dám tin giống như đang nói lão già kia ông không trông thấy bọn ta vẫn đang ở đây hả ban đầu đòi liên thủ tấn công trung nguyên là ông người đầu tiên nhảy ra đòi kết làm đồng minh với người trung nguyên cũng là ông ông đang sỉ nhục mười chín quốc gia chúng tôi sao đặng đệ từ tỏ vẻ khinh bỉ thần vương tô đan chắc không phải vì ông lớn tuổi quá rồi nhỉ việc kết làm đồng minh đâu phải cho trẻ con và lại cho dù hoa hạ thật sự muốn lề mình cũng phải chọn một quốc gia chân thành chứ thân vương tô đàn mỉm cười đại bất lệ điền ta chân thành muốn kết giao đồng minh nước hoa hạ sở hữu lục quân lớn mạnh đại bất lệ điền ta lại sở hữu lực lượng hải quân vĩ đại nhất thế giới hai nước kết giao chẳng phải là duyên trời tác hợp hay sao công tước áo nhĩ lương cười ồ lên ha ha ha ha ha ha đúng là nực cười vô cùng hai mươi nước chúng ta Ai có thể liên minh cùng Trung Nguyên? E rằng không đến lượt đại bất lệ điên của ông đâu. Thân vương tô đan, chẳng lẽ ông quên mất mình đến đây để làm gì sao? Nhìn sứ thần các nước cắn xé nhau, lãnh thiên minh xua xua tay. Chưa vị, sở dĩ nước hoa hạ muốn tìm một đồng minh, không phải vì muốn xâm lược, mà là hy vọng thông qua việc kết thành đồng minh, thực hiện mong ước phương Đông và phương Tây chung sống hòa bình. Từ đó, cùng nhau xây dựng một thế giới tốt đẹp, Thế nên bên ta sẽ chọn quốc gia có thành ý nhất. Ta rất mong mỏi có thể nhìn thấy thành ý của các nước. Công tước Áo Nhĩ Lương nói Hoàng đế Trung Nguyên Vĩ Đại sau khi về nước ta sẽ lập tức bẩm báo cùng quốc vương bệ hạ chuẩn bị món quà hậu hĩnh nhất rồi tới đây thăm hỏi lần nữa. Chúng ta mang trong mình thành ý tuyệt đối. Và lại, thực lực của Pháp Tây Lan cũng không hề thua kém đại bất liệt điên. Đặng Nì Từ cũng không chịu yếu thế. Hoàng đế bệ hạ, lục quân của đức ý chí chúng tôi tuy không dám tự xưng là vượt trên quý quốc, nhưng cũng đứng hạng nhất hạng hai ở phương tây này. Quan trọng hơn cả, đức ý chí chúng tôi rất giữ chữ tín, nếu hai nước kết thành liên minh, chúng tôi sẽ giúp quý quốc nhận được lợi ích lớn nhất." Lãnh Thiên Minh thầm nghĩ trong lòng, giọng điệu vô liêm sỉ của đám người này đúng là phẩm chất di truyền, chỉ cần người đủ mạnh, gỡ lên đầu họ cũng không thành vấn đề. "Trư vị Chọn liền mình không phải chuyện nhỏ Chúng ta cần phải suy xét cẩn trọng Hoàng đế bệ hạ Thân vương tô đàn đột nhiên nói Để thể hiện thành ý của chúng tôi Nữ vương đại bất lề điên sẽ đích thân gặp gỡ Tất cả mọi người trong doanh trướng Lại được thể sững sờ Đại bất lề điên này thật vô liêm sỉ Đến cả nữ vương nhà mình cũng dám lôi ra Thân vương tô đàn Nữ vương của các ông sao có thể tới đây được ông định coi hoàng đế nước hoa hạ là kẻ ngốc đấy à lãnh thiên minh cũng nhìn thân vương tổ đàn với vẻ nghề hoặc ý của ông là nữ vương của các ông sẽ đích thân tới đây đúng vậy nhưng chuyện cương mật như thế này ta chỉ có thể trao đổi riêng cùng hoàng đế bệ hạ mong ngài thông cảm lãnh thiên minh lặng lẽ gật đầu được bữa ăn kết thúc không vui vẻ trong không khí nghi kỵ của các bên lãnh thiên minh biết rằng chị e hai mươi quốc gia này không thể nào trở thành đồng minh được nữa <cười> định chơi với ta sao lão tử chơi chết các người đợi khi đám đông đi rồi lãnh thiên minh mới nhìn thân vương tô đan thân vương các hạ có bí mật gì ông có thể nói rồi hoàng đế bệ hạ không giấu gì ngài nữ vương của chúng ta vẫn luôn ngưỡng mộ quý quốc không ngờ các quốc gia khác liên tục hạ thấp quý quốc trước mặt nữ vương Thế nên nữ vương của chúng ta mới tổ chức lần thăm hỏi này Mục đích để thăm dò Trần Tướng Bây giờ sự thật đã chứng minh Mấy lời mệt thị kia chỉ là lời nói nhảm của họ Quý quốc chắc chắn là một quốc gia vô cùng vĩ đại Lãnh Thiên Minh tỏ ra khinh thường Đây là bí mật mà ông nói Không, để đề phòng bị các quốc gia khác lừa gạt Thế nên nữ vương của chúng ta đi cùng đoàn sứ thần tới quý quốc Đủ thấy mức độ coi trọng của nữ vương Đối với quý quốc Ồ, nữ vương của các ông cũng ở đây Đúng vậy Nữ vương bệ hạ ở ngay tại nơi chúng ta ở Để đề phòng thông tin lộ ra Mong bệ hạ có thể đích thân tới thăm Và bàn bạc thêm cùng nữ vương lãnh thiên mình suy xét Trong chốc lát Được, báo với nữ vương của các ông Ta sẽ qua đó Ta rất muốn nghe thử Nữ vương của các ông sẽ nói gì Tại một hòn đảo nhỏ ở Hải vực phía Nam của thảo nguyên Tây Âu, có tên là Đảo Tư Khoan, Mạc Mạt dẫn theo tàn dư quân đội của mình tháo chạy tới nơi này. Bây giờ, Mạc Mạt chẳng còn khí phách như lúc trước nữa. Điều duy nhất khiến hắn ta vui mừng là đã giấu lượng lớn vàng bạc của mình ở đây. Lúc này, Mạc Mạt đang nhìn cung điện cũ nát trước mặt mà không ngừng buồn bã. Phương Thành trước kia của mình từng hoa lệ biết bao, Bây giờ chỉ còn lại hòn đảo nhỏ vừa thiếu thốn vừa nát bét này. Bên phía Trung Nguyên vẫn chưa có tin tức gì sao? Tốn bao nhiêu vàng bạc, tại sao vẫn chưa giết được tên Đa Đoạt chết tiệt kia? Đại Hàn, hàng phòng thủ của những người Trung Nguyên kia không một kẽ hở, người của chúng ta rất khó trà trộn vào trong. Có điều, ngài yên tâm, nhóm thứ hai đã được phái đi rồi, họ ôm quyết tâm của tử sĩ rồi. Ta tin rằng, cho dù chỉ có một chút hy vọng họ cũng nhất định sẽ giết chết tên súc sinh đó. Đào đoạt, tên người trung nguyên vô liêm sĩ ấy, ông ta không chỉ lừa gạt chúng ta, còn hủy hoại quốc gia của chúng ta, giết vợ con ta. Cho dù chết, ta cũng phải đè ông ta cùng xuống địa ngục. Đùng, đùng, đùng. Đúng vào lúc này, bên ngoài vang lên tiếng pháo nổ cực lớn, ma kha mạt hồ âm lên. Chuyện gì thế? Vài người nhanh chóng chạy vào. Đại hãn, Không ổn rồi, là hạm đội của người Trung Nguyên, chúng đuổi theo tới tận đây. Ma Kha Mạt chấn động, ngồi phịch xuống, sau đó đột nhiên bật cười ha ha. <cười> người Trung Nguyên đúng là tàn nhẫn, ta đã trốn tới nơi khỉ ho cò gáy này mà chúng còn muốn đuổi cùng giết tận, ta thực sự hối hận vì sao lúc trước lại tin đám người đó. Đại hãn làm sao bây giờ, hay là chúng ta mau chạy thôi. Chạy? Còn chạy tới đâu nữa? Thuyền của chúng ta có thể chạy thoát khỏi chiến hạm sao? Việc đến nước này, chúng ta không còn chỗ nào để đi nữa rồi. Lập tức viết thư cho người bên ngoài, bảo chúng nhất định phải giết tên súc sinh kia, trả thù cho hoa lạt tử mô của ta. Đảo tự khoan không quá lớn, quân đội hoa lạt tử mô trên đảo cũng chưa đầy 2.000 người. Đối diện với làn sóng tấn công của hàng trăm chiến hạm, họ không có khả năng phản pháo. Binh sĩ trên đảo nhanh chóng bỏ khí giới đầu hàng, Trình Khai Sơn ngây ngang bước lên đảo, miệng còn oang oang. Mẹ kiếp, tiêm các thằng chó chết kia hơn một tháng trời, lỡ mất bao nhiêu đại sự, không biết Hải Nương ở nhà có nhớ ta không? Tương quân, bắt được Mạc Kha Mạt rồi. Và tên binh sĩ áp giải Mạc Kha Mạt đang ủ rũ bước tới. Người chính là Mạc Kha Mạt. Ta chính là quốc vương Mạc Kha Mạt vĩ đại nhất của đế quốc Hoa Lạt Tử Mô. Đám Trung Nguyên vô liêm sỉ nhiều chúng mày, muốn giết cứu giết Khỏi cần nhiều lời Ôi chào Ngươi vẫn còn như thế nữa à Nói cho ngươi biết Ta không phải đa đoạt Họ ra là đòi giết người đâu Trên khai sương ta là người ngay thẳng Mà khả mạt mờ mịt Thế ngươi muốn thế nào Ta thích khiến người khác sống không bằng chết Ngươi hại ta không thể ở nhà Chăm sóc hải nương đang mang thai Vậy thì ta phải cảm ơn ngươi cho đàng hoàng rồi Ngươi Đám người Trung Nguyên các ngươi toàn là súc sinh Thế hả? Thế thì ta không thể để người thất vọng được. Người đâu? Nhốt quốc vương vĩ đại này vào nơm cá, quăng xuống biển, buộc vào thuyền chiến, để ông ấy trải nghiệm miễn phí cảm giác được đắm mình giữa đại dương. Đừng làm ông ấy chết nhé. Lúc về còn phải khoe khoang với đa đoạt nữa. Vâng. Mà Kha Mạt khiếp hái hồ ẩm lên. Xúc sinh! Giết ta đi. Có giỏi thì giết ta đi. Thành thiên khải, nước hòa hạ ở một hẻm núi vùng ngoài ô, lúc này đã tập hợp được đội ngũ thích khách khoảng 700 người do ma tập hợp tới. Vẫn chưa tìm được cơ hội à? Tương quân, mỗi nơi mà tên xúc sinh đó đi đến đều có quân đội hùng hậu canh giữ, người của chúng ta không trà trộn vào được. Không thể đợi mãi thế này được, chúng ta đông người, rất dễ bại lộ. Một khi bị phát hiện, kế sách trong thời gian dài như vậy coi như uổng phí, cho số chết, Ta cũng phải thừa một lần. Tường Quân, có câu này ta không biết có nên nói không. Nói đi. Những người Trung Nguyên kia hại chúng ta nước mất nhà tan, cho dù giết đa đoạt thì đã sao, nếu chúng ta có thể gây ra hỗn loạn lớn hơn chẳng phải càng tốt ư? Có ý gì? Bây giờ sứ thần của hai mươi nước phương Tây đang ở Trung Nguyên, tại sao chúng ta không nhân cơ hội này gây chiến tranh giữa chúng, để đám người phương Tây kia phát động tấn công Trung Nguyên? cho người trung nguyên nếm thử cảm giác tan cờ nát nhà tướng quân trầm ngầm trong chốc lát người nói có lý chưa cần có thể khiến người trung nguyên chật vật thì đáng để thử nếu sứ thần của hai mươi nước chết ở trung nguyên ta tin rằng đám người phương tây ngạo mạn kia nhất định sẽ báo thù đúng vậy đến lúc đó những người phương tây kia sẽ giúp chúng ta báo thù cho dù có chết chúng ta cũng được chết trong yên lòng tốt lắm Thế người có kế hoạch gì không? Bên sở hữu quân lực mạnh nhất trong 20 nước là Đại Bất Lề Điên. Và lại, hạm đội của họ vô địch thiên hạ, chắc chắn có thể càn quét trung nguyên. Ta đề nghị ra tay từ sứ thần của Đại Bất Lề Điên. Nơi ở của sứ thần nước này nằm ở ngay khu ngoại ô Xung quanh không có ai. Chính là nơi tốt nhất để hành thích. Tốt, lập tức sắp xếp đi. Chuẩn bị ám sát sứ thần Đại Bất Lề Điên. Y lệ sa bạch đã quay về nơi ở đang ngồi trước gương mà ngần ngờ, mấy tỷ nữ đang đầu và trang điểm cho nàng ta, không ai biết được suốt cuộc nàng ta đang nghĩ gì. Bây giờ, Thân Vương Tô Đan bước tới. Vương bệ hạ, tại sao phải nói với tên tiểu hoàng đế đó, là người cũng đến Trung Nguyên, phải chăng có chút lỗ mãng?" Mức độ tinh danh của tên tiểu hoàng đế này không đơn giản như những gì chúng ta thấy được. Nếu ta không thể đích thân bày tỏ thành ý của chúng ta tới hắn, Một khi hắn chọn quốc gia khác e rằng Đại Bất Lệ Điên sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng người để lộ thân phận như vậy lỡ gặp nguy hiểm lạ phù không gánh vác nổi trách nhiệm đâu. Với cả cho dù hắn không chọn chúng ta thì đã sao? Có hạm đội vô địch ở đó đừng có quốc gia nào hòng đến gần Đại Bất Lệ Điên ta. Y lại Sa Bạch suy ngẫm trong chốc lát. Nói thì nói vậy nhưng nếu có thể mượn sức của người Trung Nguyên để thống nhất phương Tây Mạo hiểm một chút thì đã sao? Dù sao, ta cũng là phụ nữ. Đám hồn béo ở hạ nghị viện không lúc nào không nhắm vào vương vị của ta. Chỉ khi nào trở thành người thống trị của thế giới phương Tây, ta mới có thể dẫm bọn họ dưới chân. Thân phương Tô đan thở dài. Chuyện đã đến nước này, ta cũng không tiện nói gì nữa. Nhưng sau khi hội đàm kết thúc, chúng ta phải rút đi ngay. Điều ta lo sợ, không phải là người Trung Nguyên, mà là 19 quốc gia kia. Một khi để chúng biết người ở đây Chưa biết chừng sẽ làm ra chuyện gì đó Ừ, ta hiểu rồi Sau khi cuộc gặp kết thúc Chúng ta sẽ đi ngay Thế tại sao lúc ở trong doanh trướng Người không nói rõ thân phận Yên lệ xa bạch sững người lờ đễnh nói Ta, ta là nữ vương Của đại bất lể điên Sao có thể xuất hiện với thân phận của tỳ nữ được Nếu đã là cuộc gặp của hai nước Tất nhiên ta phải xuất hiện Với tư thế của nữ vương Thân vương Tô Đan nhìn đồ trang điểm chất đầy căn phòng mà cũng tò mò lắm Phải biết rằng đến cả khi ở trong nước cũng chưa từng thấy nữ vương chăm chú vẻ bề ngoài như vậy Thành Thiên Khải, nước hoa Hạ Trong một tiểu lâu xa hòa bên sông Minh Hà hai người đàn ông đang ngồi với nhau Tướng quân đặng Ni Tử Ông cảm thấy rốt cuộc thân vương Tô Đan có ý gì chẳng lẽ Y Lệ Sa Bạch sẽ đích thân tới Trung Nguyên Ta cảm thấy không có khả năng này nếu vương kia đâu phải cài ngốc Sao có thể chạy tới đây chứ Chắc là thân phương tô đan Biết người Trung Nguyên tràn ngập địch ý với họ Nên nói bậy thôi Vậy đức ý chí của các ông sẽ lựa chọn thế nào Ha <cười> Ta chỉ có thể nói với ông rằng Lựa chọn của quý quốc Cũng là lựa chọn của chúng ta Công tước đại nhân Ta tin rằng ông cũng hiểu Nếu người Trung Nguyên thực sự phải chọn một đồng minh thì chỉ có thể chọn giữa hai ta. Nếu hai nước kết thành đồng minh, vậy thì nhất định có thể xưng bá ở thế giới phương Tây. Những người Pháp Lan Tây các ông trước giờ bằng mặt không bằng lòng, chuyện lớn như kết đồng minh, ta không thể tự ý quyết định được. Tướng quân Đặng nê Tử, mọi chuyện trước kia là vì không có hy vọng, mọi người cũng chỉ vì vài tấc đất mà tranh tới tranh lui. Bây giờ khác rồi, đây là cả thế giới phương Tây, lẽ nào các ông không thấy thèm thuồng? Đặng nê Tử mỉm cười, công tước áo nhĩ lương bây giờ bàn bạc mấy chuyện này có vẻ còn sớm quá cứ đợi người trung nguyên quyết định rồi nói tiếp khi mặt trời sắp lặn xuống núi lãnh thể mình tới nơi ở của sứ thần đại bất liệt điền khi còn ở thời kỳ bắc lương nơi này vốn là một sơn trang dùng để tránh nóng sau khi hai nước hợp nhất thì vẫn luôn bỏ không lần này sứ thần hai mươi nước tới thăm mới được sử dụng lại bởi vì xung quanh sơn núi này chống hôi chống hoắc nên được chia cho đại bất lệ điền thiếu thân thiện nhất. Bên cạnh Sơn Trang là vách núi cao, xung quanh được sông Minh Hà bao quanh, bên dưới sườn núi là rừng cây rậm rạp, đúng là một nơi lý tưởng để tránh nóng. Hàng vạn quân Hắc Kỳ nhanh chóng bảo vệ ngọn núi này, đường lên núi được quân đội phong tỏa, lãnh thiên minh dẫn theo hàng trăm cấm quân lên đó. Bởi vì đột nhiên tới thăm mà không báo trước, nên cấm quân không nghĩ đến chuyện sẽ có mai phục. Nhưng chuyện ngoài ý muốn luôn xảy ra Sau khi thống lĩnh Lý Tứ Của cấm quân tiến vào thông truyền Thân phương Tô Đan chạy ra Cuối người phái trào Tham kiến hoàng đế bệ hạ Thật sự rất vinh hạnh Khi được người đích thân tới thăm hỏi Nữ vương bệ hạ cũng luôn mong chờ người tới thăm Ta biết suy nghĩ của các người Nhưng ngươi cứ yên tâm Nếu nữ vương của các người Thực sự đang ở đây Hoa hạ sẽ bảo vệ an toàn cho nàng ta nhưng nếu các người dám bỡn cợt đừng trách ta không khách sáo thực ra từ khi thân vương tô đan nói nữ vương cũng theo phái đoàn tới trung nguyên lãnh thiên minh đã không nghi ngờ gì thân vương tô đan đâu phải cai ngốc sao có thể lấy chuyện này ra đùa được sở dĩ muốn mình đây chẳng qua là vì sợ lộ thông tin rồi bị các nước khác phá rối sở dĩ lãnh thiên minh đồng ý cũng vì muốn nhân cơ hội này hạ một ván cờ lớn nhất trên thế giới đợi khi lãnh thiền minh tiến vào đại điện y lệ sa bạch không ở đó thân vương tô đan bên cạnh mỉm cười lúng túng à hoàng đế bệ hạ thông cảm dù sao nữ vương cũng là phụ nữ chuyện này lãnh thiền minh phất tay cười ta hiểu phụ nữ mà sẽ phải phiền toái hơn chút trong lúc này hai từ nữ dẫn đầu bước vào trong mở rèm ra sau đó y lệ sa bạch cũng xuất hiện Từ khi xuyên qua thế giới này cho đến nay Có thể nói Lãnh thiền mình đã duyệt qua vô số mỹ nữ Mấy vị trong nhà Cũng được xưng là sắc nước hương trời Nhưng dù là như thế Hắn vẫn không khỏi ngây dại Y lệ xa bạch thay bộ váy dài Bằng lụa trắng mà mình thích nhất búi kiểu tóc hệt như búp bê Càng làm nổi bật khuôn mặt trắng nõn Đặc biệt đáng yêu gương mặt được trang điểm nhẹ Càng nhìn càng khiến người ta có cảm giác thoải mái Điểm quan trọng nhất Chính là từng đường nét xinh xắn, con ngươi sáng ngời trong vắt, hàng mày cong cong, hàng mi dài khẽ rôn, đôi môi mỏng đầy đặn và ướt át, tựa như cánh hồng. Quả thật là một thiên sứ đáp xuống nhân gian. Xin chào Hoàng đế nước Hoa Hạ Vĩ Đại. Ta chính là nữ vương đại bất lệ điên, y lệ sa bạch đệ nhất. Thật vui vì có thể trò chuyện cùng ngài trên mảnh đất xinh đẹp này. Lạnh thiên minh suy tư hồi lâu, rốt cuộc nói ra một câu. Khiến mọi người trợn mắt há hốc mồm Tiếng Anh của nữ vương đúng chuẩn thật Hệt như giọng mà ta nghe được lúc thì Thần vương tô Đan nói Ồ, chẳng lẽ bệ hạ của các người Cũng học ngôn ngữ đại bất lệt điên?" Lúc này lãnh thiên minh mới giật mình nhận ra "Ma ơi, sao hắn lại thất thần chứ Cái tật xấu mỗi khi thấy gái đẹp này Nhất định phải sửa Việc này chưa có hiểu lầm Bởi vì nước hoa hạ ta có rất nhiều người nước ngoài đến Cho nên đã tự chế ra phiên bản tiếng Hán Bằng nhiều ngôn ngữ khác Nói xong Lãnh Thiên Minh liền ung dùng Lấy ra một quyển sách Cười nói Đây chính là ngôn ngữ phương Tây được Hán hóa Vừa khéo ta có cầm theo một bản Yên lệ Sa bạch nghi hoặc Nhìn lãnh Thiên Minh Sao tên tiểu hoàng đế này Lúc thì khiến người ta có cảm giác Xấu không lường được Lúc lại thấy hắn như một tên đần vậy nhỉ Xem ra hoàng đế bệ hạ Rất để tâm đến đại bất liệt điền của chúng ta Đương nhiên rồi Đại bất liệt điền cũng chú ý đến nước hoa hạ ta mà Yên lệ xa bạch mỉm cười Nói Nếu mọi người đều đã hiểu nhau Vậy thì ta đi thẳng vào vấn đề nhé Ta biết rõ Dã tâm của người không chỉ là đại lục Tây Âu Phải biết Trên thế giới này Còn có những vùng đất rộng lớn Bao la hơn thế nữa Dù đại lục Á Âu có hợp lại Thì e cũng chưa chắc chiếm được một nửa thế giới lục địa phi ở nam hải lục địa mỹ ở cực tây còn có lục địa nam dương ở vùng biển sâu mỗi một mảnh đất đều chứa đựng tài nguyên vô hạn mà muốn đến đó thì sự hùng mạnh của hải quân đóng vai trò quyết định tất cả cho nên tìm kiếm một minh hữu có được hải quân hùng mạnh đó mới là lựa chọn tốt nhất không phải sao lãnh thiên minh giật mình nhìn cô gái trước mặt nếu không phải chính tai mình nghe được Hắn thật sự không dám tưởng tượng, một thiếu nữ trẻ tuổi lại có dạ tâm lớn như vậy, hoàn toàn khác với suy nghĩ của hắn. <cười> nữ Vương bệ Hạ, những điều cô nói quả khiến người ta rung động, nhưng có ý thì phải có đủ khả năng mới được. Nước Hoa Hạ ta sắp chiếm được toàn bộ Á Âu rồi, còn đại bất liệt điên của cô thì sao? Trăm ngàn năm qua, ngay cả bốn đảo của mình mà còn quản lý không được, thì lấy gì để xưng bá thế giới? Di Lệ Sa Bạch chưa từng bị ai đáp trả nhiều thế, nàng ta tức giận cắn chặt môi. Hoàng đế bệ hạ, xem ra ngài còn chưa rõ đại bất lợi điền ta, thật không dám giấu giếm, hiện tại toàn bộ lục địa phỉ đều là thuộc địa của chúng ta, nền khoa học kỹ thuật của nước ta hoàn toàn có thể xưng số một số hai trên toàn thế giới. Ví dụ như nếu Khắc màn mà các người đã bắt cóc ở đại bất lợi điền nhân tài như vậy có đầy đất trình độ khoa học kỹ thuật của chúng ta chắc chắn vượt ngoài tầm tưởng tượng của ngài. lạnh thiên minh thầm nghĩ, cố cứ khoác lác đi, cô còn tạo ra được bom nguyên tử nữa mà, <cười> chỉ dựa vào đám nhà khoa học ngốc của các người thì còn lâu mới chú tâm vào việc phát triển vũ khí. lạnh thiên minh cười nói, vậy các người đã tạo ra được điện thoại, bóng đèn, tủ lạnh hay máy giặt? y lệ xa bạch ngần người nhìn lạnh thiên minh. Bởi vì nàng ta không hiểu nổi Hắn đang nói gì Chẳng lẽ tên tiểu hoàng đế này có bệnh Nàng ta không nhịn được thốt lên Yua ư Jek Nghe thấy câu nói đó Sao mặt lạnh thiền mình lập tức thay đổi Dù gì thì hắn cũng là sinh viên Hàng đầu tôn nghiệp trường kỹ thuật Sao có thể không hiểu Yua Là gì cơ chứ Thế nhưng Jek là gì Người phiên dịch đứng bên cạnh cho rằng Mình nghe nhầm nên không dám lên tiếng Lãnh thiên minh nhịn không được hỏi Cô nói ta là gì Y lệ xa bạch sững sờ mà ơi Hắn thật sự hiểu được ngôn ngữ đại bất liệt điên Cái này Cái này là khổng ngữ ở quê ta Y nói ngài là người rất lợi hại Ồ Ta cảm thấy cô cũng là Jack Ta Y lệ xa bạch tức đến mức mặt đỏ bừng Phải cố hết sức để ổn định tâm trạng của mình Hoàng đế bệ hạ, lần gặp mặt này rất đáng quý, mong rằng chúng ta có thể thương lượng một vài vấn đề có ý nghĩa thực sự cho đôi bên, ngài cảm thấy thế nào? Đúng vậy, ta không ngại nói thật với cô, nước hoa hạ chúng ta thật sự muốn tìm một đồng minh phương Tây, nhưng điều kiện là đôi bên phải tin tưởng lẫn nhau, quan trọng hơn nữa là cả hai có cùng chung một mục tiêu. Ồ, vậy mục tiêu của ngài là gì? Lệnh thiên minh cười nói. Ta cảm thấy phương Tây quá hỗn loạn, chẳng phải giao cho một quốc gia thống trị thì sẽ tốt hơn sao? Y lại Sa Bạch cười nói. Thật tốt quá, nhưng nói thì dễ, ở phương Tây có không ít quốc gia hùng mạnh, sao ngài có thể dễ dàng định đoạt nhiều thế được? Nên mới nói, phải xem người đồng minh này có quyết tâm hay không. Đương nhiên, nước hoa hạ chúng ta sẽ không bỏ mặc đồng minh, vũ khí của chúng ta có thể bán được mà. Ngài bằng lòng bán những vũ khí đó à Đúng vậy Có điều những vũ khí này rất khó để chế tạo Cho nên giá cả có hơi đắt <cười> Việc này thì ngài cứ yên tâm Đại bất lợi điên ta mua nổi Theo ý của nữ vương bệ hạ thì Cô bằng lòng kết minh với hoa hạ ta Cùng hướng về một mục tiêu Đúng vậy Nhưng tổng số lục quân của đại bất lợi điên ta Cũng chỉ đến 150 vạn Rồi có được số vũ khí kia thì trong khoảng thời gian ngắn E là khó chiếm được tất cả các quốc gia Hồi nữa, bọn họ cũng sẽ không ngồi chờ chết Có phải nước đồng mình nên giúp đỡ chút gì đó hay không? Lãnh thiền mình tỏ vẻ khó xử Nhưng nếu nước hoa hạ ta suốt bình thì đó chẳng phải xâm lược à? Cho đến hiện tại, chúng ta không làm những việc như thế Y Lệ Sa Bạch tỏ vẻ xem thường, nói Nếu những vùng đất do các người đánh được đều sẽ trở thành lãnh thổ của các người thì sao hả nói thật với ngài ta không sợ chiếm không được tất cả mà chỉ sợ bọn họ liên minh khi đó há chẳng phải đại bất lề điền sẽ rơi vào thế bị động hay sao chưa cần quý quốc có thể phát động tấn công từ lục địa tây âu thì bọn họ sẽ rơi vào thế khó việc này đó không phải điều các ngươi muốn à lãnh thiên minh nhìn cô gái có những lời nói và cử chỉ hoàn toàn không phù hợp với độ tuổi của mình Thầm nghĩ Mẹ kiếp Chẳng lẽ cô ta cũng xuyên không đến Ta cảm thấy Nữ vương bệ hạ nói rất có lý Đồng minh gặp nạn Sao nước hoa hạ ta có thể ngồi yên mà nhìn cho được Cô yên tâm Đến lúc đó chúng ta nhất định sẽ dốc toàn lực ứng phó Không bỏ qua bất kỳ một mảnh đất nào Không phải Là không tha cho bất kỳ cả địch nào Đừng có dịch sai đấy Y lệ xa bạch cười nói Nói vậy Ý của Hoàng đế bệ hạ chính là Ngài bằng lòng kết minh cùng Đại Bất Liệt Điên Vậy phải xem Đại Bất Liệt Điên có thành ý hay không đã Có ý gì Ngài nói Quý quốc có một hạm đội vô địch Nổi danh khắp thiên hạ Cô nói xem Nước hoa hạ ta phải mạo hiểm đắc tội với toàn bộ phương Tây Để trợ giúp quý quốc Có phải quý quốc nên Giúp cho hải quân của chúng ta một phen không Ngài muốn chiến hạm của chúng ta Cô xem cô kìa, ta cũng đâu phải ăn mày đâu Đây là thù lao mà Y lệ sa bạch cười nói Ha ha ha, hoàng đế bệ hạ Nói thật với ngài Dù ta có cho ngài thì ngài cũng Vậy thì bán cho chúng ta mấy chiếc đi Không có vấn đề gì chứ Y lệ sa bạch suy ngẫm trong chốc lát Được, ta đồng ý với ngài Lãnh thiên minh cười to, Cứ quyết định vậy đi Ta nhớ mỗi lần Đại Bất Lệ Điên các người đạt thành hiệp nghị với người khác thì đầu thích đặt một cái tên thật xinh đẹp Cô nói xem hiệp nghị giữa hai người chúng ta nên gọi là gì? Hiệp nghị Thiên Minh Toa Bạch à? Y Lệ Sa Bạch im lặng liếc nhìn lãnh Thiên Minh Khó nghe thật đấy Theo ta thấy nên gọi là hiệp nghị Đồng Minh Á Âu Sao hả? Không tệ Vẫn là phụ nữ xinh đẹp giỏi nói chuyện Vậy thì cứ quyết định thế đi nhé nói xong, lãnh thiên minh liền duỗi tay phải ra, y lệ sa bạch thoáng ngẩn người, nhưng sau đó cũng duỗi tay mình ra. hai người bắt tay nhau, mỗi người đều có tính toán của riêng mình, nhưng ngoài mặt thì vẫn mỉm cười thân thiện, đến nỗi quên cả buông tay. tài cô nhóc này thật mềm, má nó còn chưa thử qua gái tây lần nào. vì sao nhìn bộ mặt đáng đánh đòn của tên hoàng đế kia mà ta lại không có cảm giác chán ghét nhỉ? Suốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Một lúc lâu sau, thân vương Tô Đan thật sự không nhịn nổi nữa, bèn ho khan vài tiếng. khụ khụ Lúc này, hai người mới giật mình hoàn hồn, vội buông tay ra, giờ vờ điềm nhìn như không có việc gì. Lúc này, bên ngoài Sơn Trang đã có gần ngàn tên thích khách mai phục sẵn và đang liên tục thu hẹp phòng vây. Tướng quân, không hay rồi, đường xuống núi đã bị quân đội hoa hạ phong tỏa, Bốn phía đều là kẻ địch, chúng ta đã bị bao vây Mẹ kiếp Là kẻ nào để lo tin tức Xúc sinh, xúc sinh Không biết là ai Người của chúng ta vẫn luôn ở đây Sao đám người trung nguyên kia lại biết Chúng ta mai phục chứ, đúng là kỳ quái Sứ thần của đại bất lệ điền Vẫn còn trong trang viên à Vẫn còn, bọn họ còn chưa rời đi Tuy nhiên Vừa nãy có một tên trung nguyên đi vào Hắn ta dẫn theo hơn 100 tên lính Không biết để làm gì là đa đoạt à không phải đa đoạt người của chúng ta chưa từng gặp người này hắn chỉ là một tên chạy việc không cần để tâm đến hắn mục tiêu của chúng ta là sứ thần đại bất Liệt điền, nhất định phải chiếm được Sơn trang trước khi quân đội dưới chân núi phát hiện đây chính là cơ hội duy nhất của chúng ta thế nhưng nếu vậy e là chúng ta không rời đi được nữa nói với các huynh đệ đã đến thời khắc cống hiến vì hoa lạt tử mô rồi Sau khi phát động tấn công Cho người phá hủy tất cả các con đường lên núi Bất kể giá nào Cũng phải giết chết sứ thần đại bất lệ điền Đồng thời để lại vài người sống Nói với bọn họ Là do hoàng đế hoa hạ sai chúng ta là Đã rõ Lúc này Lý Tứ đang đứng bên ngoài viện Trà xét Trong hoàng cung thống lĩnh cấm quân Tương tự như hắn ta Có ba vị Mỗi một người đều là tâm phúc của hoàng thượng Nhưng trong lòng Lý Tứ luôn có một vướng mắt Đó chính là lần duy nhất mà Hoàng thượng gặp chuyện không may lại do hắn ta phụ trách Vì thế, sau đó hắn ta đã từng khẩn cầu Hoàng thượng giáng tội mình Nhưng chẳng những ngài không làm vậy mà còn khen thưởng hắn ta rất nhiều khiến hắn ta luôn có cảm giác hổ thẹn với người Nhìn quanh trang viên, Lý Tứ từ từ buông lỏng. Khu vườn cụ kỹ này chỉ có một con đường lên núi Hơn nữa, còn bị hơn ngàn đại quân phong tỏa Có lẽ hiện tại Ngay cả con chim cũng không bay vào được Nhưng có đánh chết Lý Tứ cũng không ngờ được Lần thứ hai hoàng thượng gặp chuyện không may Lại cũng do hắn ta phụ trách Trong phòng Sau khi đã đàm phán xong xuôi Lãnh thiên minh chuẩn bị rời đi Nữ vương bệ hạ Chúng ta sẽ còn cơ hội gặp lại Hy vọng sau này ta có cơ hội Đến đại bất Lợi Điền để thăm hỏi cô Y lệ xa bạch cười nói <cười> Được Ta chờ ngài Ấm ấm ấm Đột nhiên một tiếng nổ mạnh vang lên Tất cả mọi người trong trang viên Đều giật mình hoảng hốt Ngoài sân Lý Tứ vừa ngồi xuống Liền nhảy dựng lên Má nó Ở đâu não pháo Ông đấy không suối quẩy vậy chứ Nhưng cảnh tượng tiếp theo đó Đã chứng thực suy nghĩ của hắn ta Quả thật hắn ta là tên suối quẩy Bởi lẽ có vô số tên áo đen Đang lao đến từ khắp các phía Hộ giá, hộ giá Lập tức phóng tín hiệu gọi người phía dưới lên núi hộ giá Trong phòng Lãnh thiên minh và y lệ Sa bạch Cũng lộ vẻ không dám tin Hai người chăm miệng một lời Người muốn giết ta Nhưng hai người cũng nhanh chóng nhận ra một điều Trừ phi đối phương là tê ngốc Thì mới lựa chọn ra tay ngay lúc này Lãnh thiên minh hướng ra ngoài hô to Đã có chuyện gì Lý tứ đá văng cửa sông vào Sau đó ngăn trước người lãnh thiên minh Nhìn về phía y lệ sa bạch Bằng ánh mắt thù địch Hoàng thượng Phát hiện có rất nhiều thiết khách Đường mòn lên núi cũng đã bị đá vụn ngăn lại Đám thiết khách kia đã có chuẩn bị từ trước Chúng ta quyết định đến đây bất ngờ Không ai có thể biết trước được Trừ phi đã có người mai phục từ sớm Y lệ sa bạch cười lạnh Ý của người là Đại bất lệ điền ta muốn ám sát hoàng đế của các người Nào ngờ Lý tứ chẳng chút để tâm đến nàng ta Chỉ vội vàng kéo lãnh thiên minh rời đi Hoàng thượng Chúng ta phải lập tức rời khỏi đây Một khi trang viên bị bao vây E là hậu quả khó lường Lãnh thiên minh khoát tay nói Dẫn bọn họ theo Thiết khách không phải do bọn họ sắp xếp Lại nói Tuyệt đối không thể để nữ vương đại bất lề điên chết tại đây Lý Tứ khẽ gật đầu Sau đó hồ to với đoàn người của y lệ xa bạch Còn đứng ngẩn ra đó làm gì Đi mau Tuy trong lòng mấy người đại bất lệ đền không phục, nhưng trong trường hợp này thì cũng không còn cách nào khác đành phải theo chân Lý Tứ chạy ra ngoài. Lúc này, bên ngoài viện, hơn một trăm tên cầm quân đã liên kết thành một bức tường người, trai kiến phía trước, thỉnh thoảng có vài mũi tên bay sượt qua. Vèo vèo, vèo. Coi chừng, dùng ván gỗ và cửa để phòng ngự, không được để thiết khách đến gần Hoàng thượng. Lê Tương Quân, số lượng quân địch quá nhiều, e là không kên trì được bao lâu. Phía sau có một con đường đi thông lên đỉnh núi, Ngài có muốn vượt lên chỗ cao hay không? Lê Tương quay đầu nhìn đỉnh núi, rồi lại nhìn xuống chân núi, viện binh của Hắc Kỳ quân vẫn còn chưa đến. "Được, mấy người các ngươi theo ta, yểm hộ hoàng thượng lên núi, những người khác giữ vững phòng ngự." Chẳng mấy chốc, đoàn người đã chạy lên sườn dốc, mà lúc này Hắc kỳ Quân đang đóng giữ dưới chân núi cũng bùng nổ. Khốn kiếp, các người đang làm gì thế? Có không mau xông lên? Tương quân, đường núi đã bị chặn, các binh sĩ còn đang dọn dẹp. Dọn dẹp cái đầu người. Người có biết hoàng thượng đang ở trên đó không hả? Để lại người tiếp tục dọn dẹp, những người khác leo lên cho ta. Đại nhân, chúng ta không có chuẩn bị dây thừng. Vậy thì dùng tay. Mau! Mấy ngàn tên Hắc kỳ Quân. Nhanh chóng vọt lên sườn núi Bắt đầu leo lên bằng tay không Thỉnh thoảng có người trượt chân rơi xuống Nhưng không một ai từ bỏ Nếu Tân Kiều mà biết Chuyện sẽ diễn ra như vậy Thì dù có chết Ông ta cũng không nghĩ Sắp xếp buổi gặp mặt với đại bất lệ điền tại đây Lúc này Đám thích khách ẩn mình trong rừng trúc Cũng đã nhận ra điều khác thường Tương quân Binh sĩ rơi núi dường như phát điền vậy Bọn họ sắp xông lên đây rồi Chúng ta phải tốc chuyến tốc thắng mới được Chuyện có gì đó không đúng Vừa rồi ngươi có để ý không Khi bọn họ trốn thoát lên núi Vốn chẳng ai quan tâm đến sứ thần của đại bất liệt điền Mà chỉ vây quanh một đôi nam nữ trẻ tuổi Hình như là Thậm chí Mặc kệ sống chết của sứ thần Điều đó chứng minh Đôi nam nữ kia rất quan trọng Hơn xa cả sứ thần Nói với các anh em Hôm nay chúng ta không phải được nữa Nhưng bất kể thế nào Trước khi chết cũng phải giết sạch đám người này Các anh em Hãy hiến thân vì thánh alla, đã đến lúc chúng ta báo thù vì quê hương, xông lên, giết chết bọn họ. Ngay lập tức, vô số tên áo đen chạy ra khỏi rừng trúc, xông về phía đỉnh núi, hơn trăm cầm quân không cách nào cản nổi số lượng quân địch lớn đến thế, nên đành phải kết lại thành một khối. Thế nhưng đám thích khách này lại chẳng chút để tâm đến bọn họ, chỉ chăm chăm xông lên dốc. Khi mấy mấy người chạy trốn đến đỉnh núi thì mới phát hiện đã không còn đường lui. Phía trước chỉ có vách núi dựng đứng. Đây là lần đầu tiên Y Lệ Sa Bạch đối mặt với chuyện như thế này. Nàng ta sợ đến mức mặt tái nhợt. Đây là sự lợi hại của nước hoa hạ đó hả? Nhiều thiết khách như vậy mà vẫn có thể trà trộn vào được. Đúng là khiến người ta mở rộng tầm mắt mà. Cầm miệng. Nếu không phải vì đến tiệm cô thì ông đây có thể gặp chuyện như vậy à? Đám người này đừng nói là đến giết cô đấy nhé. Sau đó Hai người bốn mắt nhìn nhau, dường như nghĩ ra điều gì đó. Y lệ sa bạch nói. Chắc chắn là do người của 19 nước làm. Có lẽ tin tức ta đến Trung Nguyên đã bị lộ ra ngoài, không phải do người của người làm à? Lệnh Thiên Minh cả giận nói. Công miệng lại, nếu không phải thấy cô cũng khá xinh đẹp, thì ta cũng lời đầy ý đến cô. Người! Đàn ông Trung Nguyên đều là thứ vô sỉ. Ta vô sỉ, đến đây xem. Ông đây có đủ 32 cái răng đấy, không thiếu một cái. Người không nói lý mà. Lúc này, Lý Tứ vội chạy đến. Hoàng thượng, ngài đừng đấu võ mồm với nàng ta nữa. Đợi lát nữa, thần sẽ dùng cây mây và quần áo buộc lại với nhau, thả ngài xuống vách núi. Dù không thể thả xuống tận chân núi, nhưng ít nhất có thể tìm được nơi an toàn cho cứu viện. Thân vương tô đàn đứng bên cạnh hô to. Còn nữ vương của chúng ta thì sao? Cút! Giấy mấy chỉ có hạn Chịu được một mình hoàng thượng mà thôi Những người khác ở lại đây Dùng mạng để kéo dài thời gian Các người mau cởi quần áo ra cho ta Một khi phát điên lên Trong mắt Lý Tứ chỉ có mỗi mình hoàng thượng Bất chấp tất cả Dọa cho đám người đại bất lề điên sợ run lên Lý Tứ Liệu ta xuống dưới Các người có đỡ nổi không Hoàng thượng Ngài mặc kệ chúng thần Có thể chết trận vì ngài Chính là niềm vinh hạnh lớn lao của cấm quân Đúng lúc này bên dưới vang lên tiếng kêu gào của thích khách Hơn nữa đám người này còn dùng ngôn ngữ đại bất liệt điên Xông lên, giết chết bọn chúng Giết bọn chúng, hoàng đế hoa hạ sẽ trọng thưởng Lãnh thiên mình và y lệ sa bạch lần nữa âm thầm đôi mắt Hai người trong lòng đều hiểu rõ Đám người này nhằm vào y lệ sa bạch mà tới Mục đích để giáng họa cho hoa hạ Lý tứ không kịp nữa rồi Chỉ thấy lãnh thiên minh cáo tay y lệ xa bạch, chạy tới phách núi, nhìn xuống dưới là dòng sông chay xiết. Mẹ kiếp, không lẽ lão tử lại phải nhảy sông, nhưng lần này cao quá đi mất. Lý Tứ hốt hoảng, Hoàng thượng, ngài định làm gì? Cầm một ván, trước khi cả địch sông tới, nếu cứu viện không đến kịp, lão tử chỉ có thể nhảy xuống. Nói thế nào đi nữa, ta cũng không thể chết trong tay đám chuột nhát này. Lý Tứ không nói nữa, chạy lên cùng hắn. Quan thượng, nếu nữa bắt buộc phải nhảy, ngài hãy đè trên người ta, nhiều vậy tỷ lệ sống sót cao hơn một chút. Y lại hốt, vẻ mặt trắng bệch hỏi: vậy con ta thì sao? Con có thể làm sao? Nhảy cùng với ta, ở lại chắc chắn sẽ chết. Rớt lời, mấy chục người áo đen đã lao tới, chỉ còn lại mười mấy cầm quân đang liều mạng chống cự. Phiu, phiu, phiu. vài mũi tên bay tới phiên dịch đứng cạnh lập tức ngã xuống sứ thần đại bất lệ điên ở kia giết mười mấy người lao về phía thân vương Tô Đàn Tô Đàn giương tay quay lại nói với Y Lệ Sa Bạch La Phô Na nhất định phải sống tiếp nhất định phải sống sót quay về đại bất lệ điên Phập, Phập Tô Đàn chưa dứt lời mấy thanh trưởng đào đã chém lên người ông ta Y Lệ Sa Bạch không né nổi hét lên thúc thúc lập tức đã cả thiết khách chuyển sự chú ý về phía nàng ta. Chính là cặp nam nữ đó, không cần biết thân phận là gì, giết xong rồi tính. Lãnh Thiên thầm chửi, đúng là phía sau mọi sự thất bại luôn có bóng dáng phụ nữ. Sau đó, cáo tay Y Lệ Sa Bạch nhảy xuống dưới, Lý Tứ sững sốt, không hề do dự nhảy theo. Y Lệ Sa Bạch không kịp phản ứng, chỉ có thể nắm chặt tay Lãnh Thiên mình cho đến khi hai người ùm một tiếng rơi xuống dưới nước. Thiết khách trên đỉnh núi chạy tới phách núi, ngó xuống. Tương quân, dưới kênh nước chảy rất mạnh, không biết chúng có chết không? Đành vậy đi, nhiệm vụ của chúng ta đã hoàn thành, sứ thần đại bất lệ điền đã bị giết. tin chắc chúng sẽ khai chiến với trung nguyên, chúng ta có thể yên tâm rời khỏi. Ha ha ha! Đúng lúc này, vô số hắc kỳ quân đuổi tới, tương lĩnh dẫn đầu không thấy bóng dáng hoàng thượng đâu, chỉ thấy vô số thiết khách đứng bên phách núi, liền quỳ thụp xuống đất. Ta giết con mẹ các người, băm vòng chúng cho ta, lập tức cho người xuống dưới sông tìm kiếm, cho dù là, truyền tin cho Trung Thư viện. Giết! Tân Kiều lúc này đang ở Trung Thư viện, vừa uống trà, vừa hồi tưởng lại những chuyện gần đây. Từ khi Duyệt Bình, sứ thần các nước như biến thành người khác, ngày ngày tìm tới ông ta, thiếu nước gọi trà nữa thôi. Cảm giác này đúng là sàng khoái. Tân Đại Nhân! sắc trời không còn sớm sao còn chưa đi? À, hôm nay ta trực nhưng cũng đã đến giờ gần đây quá yên bình có thể xảy ra chuyện gì chứ? Cũng đúng vậy ngươi giúp ta canh một lúc ta đi vệ sinh sau đó chúng ta cùng tới câu lạc bộ vạn quốc thế nào? Ai rồi được hưởng phúc ngài rồi ngài đi đi ta trông cho he he <cười> tần kiều ngầm ngà tìm một chỗ vắng vẻ tháo đai lưng cởi quần chuẩn bị vận sức Đúng lúc này có tiếng hét bên ngoài Truyền tới Nhanh, nhanh lên Tân kiểu đại nhân đâu, ở đâu Tân kiểu nghe như ai đang gọi mình Không nhịn được chửi Tên khốn nào, sớm không tìm Muộn không tìm, nhắm lúc ta vừa Cởi quần thi tìm Một loạt tiếng bước chân truyền tới Sau đó là cả tiếng hô hoán Tân đại nhân, không hay Xảy ra việc lớn, xảy ra việc lớn rồi Mẹ nhà ngươi Có chuyện gì đợi ta đi xong rồi nói hoàng thượng hoàng thượng xảy ra chuyện trong phòng chưa đến hai giây tân kiều lập tức xông ra khỏi phòng quần cũng chưa kéo lên người nói cái gì hoàng thượng hoàng thượng một tiếng trước ngài ấy đến trang viên sứ thần đại bất liệt điền không ngờ có thích khách mai phục hoàng thượng nhảy xuống sông minh hà không thấy tung tích đậu mã cấm quân và hộ vệ ở đâu hơn trăm cấm quân chết hơn nửa hộ vệ bị chặn dưới núi khi lên đến nơi đã muộn Tần Kiều lúc này không cài mặc quần, nỗ lực ép bản thân bình tĩnh lại, sau đó tựa phà vào mặt mình một cái, khiến cho những người xung quanh sợ hết hồn. Tần đại nhân, ngài phải mau chóng ra quyết định. lập tức đến trung thư viện, điều động toàn bộ đội thị vệ trong thành tìm kiếm quanh sông Minh Hà, phong tỏa nơi xảy ra sự việc, ai cũng không được vào. lập tức răng lưới chặn sông, lập tức khống chế tất cả sứ thần nước ngoài trong thành, không cho tiếp xúc với ai. lập tức phong tỏa bốn cổng Thiên Khải đồng thời điều động quân đội bên ngoài tiến vào phòng thủ thành, lập tức thông báo cho tất cả các vị đại nhân trung thư viện, cấp tốc tập trung, lập tức thông báo cho các tướng quân nắm giữ quân phù, khống chế những người nắm giữ binh quyền. Sau đó cho người vào cung báo cáo tình hình với hoàng hậu, thỉnh hoàng hậu tạm thời chủ trì đại cục, tất cả mọi việc trừ những người có liên quan đều phải giữ bí mật, ai dám để lộ tin mật giết không tha. rõ vừa rồi, liệu truyện đã gửi đến các bạn tập 54 của bộ truyện Hoàng tử yêu nghiệt. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.